Phần 1.5 Một bóng người bay lên không chung tạo thành một đường cong hoàn mỹ Bùng Một tiếng nặng đề ngạ xuống đất Giật giật hai cái liền bất động Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới chấm con Mọi người không nói gì Liên kỳ quang bình tĩnh thu chân Mặt không biến sắc nhìn người máy đã báo hỏng Phủi phủi vạt áo Nó động thủ trước Tôi chỉ phòng vể thôi Lông mày tề quản ra giật giật Miễn Cường duy trì nụ cười trên mặt, "Thật có lỗi, phu nhân, là sơ sẩy của tôi, tiến vào biệt thự không được phép mang vũ khí." "Ý của ông là thiên minh trong tay Liên Kỳ Quang." Liên Kỳ Quang trầm mặc, thật lâu sau, Liên Kỳ Quang lui về sau, rời khỏi Phạm Vy bi biệt thự, ôm chặt đao, lạnh tĩnh nhìn Tề quản gia, "Đao của tôi không rời người." Tề quản gia không nói gì. "Đao ở người ở, đao không ở, tất cả các người đều không ở." Doẹt, một tiếng, dao rời vỏ 2 cm, huyết tinh hung ác đọng đập từ thân dao tản ra, đập vào mặt đám người. Nhất thời, sắc mặt đám nam nhân cao lớn căng thẳng, thân mình cứng còng, bày ra thế phòng ngự. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Minh trong tay liên kỳ quang, trong lòng kinh ngạc, sát khí quá nặng, nếu không phải nhiều lần đắm mình trong máu tươi, căn bản không có huyết tinh tử khí nặng như vậy. Phu nhân, ngài hiểu lầm rồi. Tề quản gia tiến tới hai bước. Tươi cười không dứt, tôi không có ý khác, cũng không muốn cướp đao của ngài, chỉ là tiến vào biệt thự không được phép mang vũ khí, này là quy củ trước giờ của Hạ hầu gia. Lạnh nhạt nhìn Tề quản gia, Liên Kỳ Quang xoay người biết đi, trong ánh mắt tử sút của mọi người, ngồi sếp bằng trên bậc thang ngoài biệt thự, tôi ở đây được rồi, các người vào đi. Mọi người xoay mặt nhìn nhau, an dịch lấy lại tinh thần trước hết. Khẽ nhíu mày, tiến tới cạnh Liên Kỳ Quang, Liên thiếu. Trên chiến trường anh sẽ vứt súng của mình đi sao? Liên Kỳ Quang thờ ơ nhìn An Dịch đang định làm thuyết khách, An Dịch giật mình, đây là tánh mạng của tôi, trừ vỏ chính mình, tôi sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Liên thiếu, này không phải chiến trường. An Dịch bình tĩnh nói. Liên Kỳ Quang nghiêm nghị, với tôi mà nói thì là vậy, thời thời khắc khắc đều phải chuẩn bị rút đao ra khỏi vỏ. ở thời kỳ tận thế đen tối, mỗi ngày, mỗi giờ đều là chiến trường, không có an toàn, không có thiên đường, một là chiến, hai là chết. Nhìn ánh mắt bình thản của Liên Kỳ Quang, an dịch thoáng chốc hoảng hốt, kia không phải bình thản, mà là tang thương, đã quen nhìn sống chết, vì mất hết hy vọng mà trở nên chết lặng. Phu nhân, bên kia tề quản gia buông quang nạo trong tay xuống, tiến tới nói, gia chủ vừa truyền lệnh xuống, cho phép ngài mang theo tánh mạng của mình, nhưng phải đặt nó vào không gian khí. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, mặt không biến sắc nhìn Tề quản gia, thật lâu sau, một mặt mê mang hiện lên trong mắt, không gian khí là cái gì? Tề quản gia. Mọi người, trong biệt thự, một căn phòng tương tự như phòng sách, một ông cụ mặc một thân quân trang màu đen đang nhìn màn hình giám thị trước mặt. Triệu Huyền, người vợ này của con thực thú vị a. Trong một góc phòng, một nam nhân ngồi thẳng tắp trên sofa, đôi mắt thâm trầm sâu thẳng như sói nhìn chằm chằm hình ảnh chiếu trên màn hình. Nam nhân cao tầm 2 mét, trên người mặc một kiện áo quân rụng mỏng, thân mình vãng vỡ khỏe mạnh, có thể tin tưởng nhìn ra những thớ cơ bắp săn chắc, tóc chảy gọt, làn da màu lúa mạch, khóe môi hơi mìm, ẩn ẩn lộ ra hàn khí, trong mắt thâm trầm lại ẩn chứa sát khí sắc bén, cả người tựa như một con giá thú chờ phát động. mà nam nhân này không phải ai khác, chính là người bên cạnh thiếu niên Hách Thiên ngày đó, sau đó còn trợ giúp Liên Kỳ Quang chụp thân. Con xác địch đêm nay muốn tự hôn. Ông cụ quay đầu lại nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, trong ánh mắt mang vài phần trêu tức, càng nhiều hơn là lạnh lùng nghiêm nghị. Không nói gì. Thiệu Huyền, đêm nay nếu con tự hôn thì không đơn giản là hủy di đứa nhỏ kia, còn là bức ông nội con đeo cái danh bất nhân bất nghĩa. Con để suy nghĩ, trầm mặc thật lâu, nhìn thiếu niên có chút ngây ngốc mơ mồ trên màn hình, hạ hầu Thiệu Huyền cúi đầu đáp. Trong phòng nghỉ, Liên Kỳ Quang ngồi trên ghế tò mò nghịch không gian khí trong tay, vừa tùy ý để một nữ nhân chải chút tóc mình. Hiện giờ, không gian khí đã là một thứ phổ biến, cơ hồ là một bộ chặt trên tay, chẳng qua có tốt có kém mà thôi. Kém thì chỉ là thu vào bỏ ra bình thường, còn tốt chẳng những có thể cất giữ đồ đạc hơn nữa có thể giữ thức ăn tươi mới, không gian lớn có thể đặt xe huyền phù, phi hành khí, hơn nữa, không gian khí có thể căn cứ theo yêu cầu của người dùng mà biến thành bất cứ hình dạng nào, tỉ như một món trang sức nhỏ hoặc một loại vũ khí. Trong lòng Liên Kỳ Quang, trong thời tận thế những không gian dị năng giả chính là kho hàng di động, mà hiện giờ cũng có lực sát thương thật lớn, tỉ như bước nhảy không gian, xé rách không gian, mở ra khốn cảnh hư vô. Nếu trước kia không gian dị năng giả cũng có thực lực như vậy thì không có nhiều người chết đến vậy đi. Con ngươi liên kỳ quang hơi tối sầm. Sức chiến đấu của bọn họ là con số 0, nhưng lại là kho thức ăn di động giúp mọi người bảo mệnh, vì thế luôn được người khác liều mạng bảo hộ. Phu nhân, tỳ quản gia từ ngoài cửa tiến vào, đây là đồ cưới vừa đưa tới. Ngài có muốn thử trước không? Nếu có chỗ nào không thích hợp có thể chỉnh sửa. Tỳ quản gia nói xong, người máy ở bên cạnh lập tức nâng quần áo trong tay tới. Đó là một bộ tây trang trắng được may bằng chỉ bạc, hoa văn được thêu trên đó cũng là màu bạc, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là long văn trong truyền thuyết viễn cổ, chỉ cần không phải người mù, vừa thấy liền biết quần áo này nhất định không phải phàm vật. Liên Kỳ Quang thu hồi suy nghĩ, buông không gian khí trong tay xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh người máy đứng sau tề quản gia, nhìn cũng không nhìn liền bắt đầu cởi đồ. phu nhân, tỳ quản gia tiến tới nắm lấy cổ tay đang chuẩn bị cởi đồ của Liên Kỳ Quang, khóe mắt có chút run rẩy. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, lạnh tĩnh nhìn cái tay đang túm tay mình, suy tư xem có nên chặt đứt nó hay không. Phu nhân, tỳ quản gia thu tay lại, chỉnh lý y phục, khôi phục bộ dáng trầm ổn ngày thường, "Phu nhân, nơi này có phòng thay đồ." Tỳ quản gia chỉ căn phòng bên trong, mỉm cười nói. Liên Kỳ Quang thản nhiên nhìn Tề quản gia, xoay người đi tới phòng thay đồ. Bên trong, Liên Kỳ Quang lưu loát cởi quần áo trên người, cầm lấy đồ cưới được Tề quản gia chuẩn bị, đang định mặc vào nhưng nhìn thấy chính mình trong gương thì khựng lại. Trên làn da trắng nõn như ngọc, một con rắn màu trắng bạc lượn vòng trên cổ. Cái đầu phun ra đầu lưỡi trôi nổi ở phần ngực. Ngón tay Liên Kỳ Quang nhẹ nhàng chạm vào đầu bạch xà, sự tồn tại của nó không quá rõ ràng. Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không chú ý tới, nhưng nó lại chân chân thực thực tồn tại. Trên mặt Liên Kỳ Quang hiện lên một tia mê mang, trước đó không có a. Ngón tay đảo qua xà văn, cảm thụ sự tồn tại của nó, rất quen thuộc, tựu hồ đã nhìn thấy ở đâu đó. Phu nhân, phu nhân, âm thanh tề quản gia ở bên ngoài truyền vào, Liên Kỳ Quang hồi phục tinh thần, thu lại vẻ mờ mịt, khôi phục lãnh tĩnh. nhanh chóng thay đổi quần áo, mở cửa bước ra ngoài, trước sau vẫn duy trì khí thái nhàn nhã. Nháy mắt niên kỳ quang mở cửa, tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng hốt. Thiếu niên một thân tây trang trắng, hoàn toàn lộ ra vẻ ngây thơ lại ngọt ngào cùng thân mình hoàn em T4. Bên dưới áo vest là áo sơ mi trắng cởi bỏ hai cúc, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện. Mái tóc vốn vốn rối luôn che phủ ánh mắt được chải gọn qua một bên, đôi ngươi đen tuyền như mặt ngọc lộ rõ. Cái mũi khéo léo, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt long lanh ướt át, giống như giây tiếp theo sẽ có nước mắt chảy ra, kiên địch cỡ nào cũng không chịu nổi. Cực phẩm a, đây là suy nghĩ trong lòng mọi người. Bộ dáng này thực sự là khiêu khích người ta phạm tội, đừng nói khu 1, cả Lam Tinh này cũng không tìm ra mấy người. Hạ Hầu Thiệu Uyển ngồi trên sofa, nhìn Thiếu Niên trên màn hình, đáy mắt âm u mà đám Hiên Lãng ở bên cạnh thì đều xem tới ngây người. Sớm biết chị dâu bộ dạng dễ nhìn nhưng không ngờ đổi cách ăn mặc liền yêu nghiệt đến vậy. Xinh đẹp như vậy, làm vợ của ba, thực đáng tiếc mà. Trọng Mục lắc đầu. Hạ Hầu Thiệu Uyển nhếch mắt chừng một cái, thành công làm đám người đang lải nhải ngậm miệng. và họ cũng không muốn vô duyên vô cớ bị gán cái mác chỉ đạo mà hung hăng đánh đập a. Khả Hầu Thiệu Uyển nhìn Liên Kỳ Quang, trong mắt lại ý tứ hàm súc không rõ, an nhịch mỉm cười, "Ba, anh xác định muốn tiến hành kế hoạch kia. Chuyện này các cậu không cần nhúng tay nữa." Khả Hầu Thiệu Uyển trầm giọng mở miệng, âm thanh trầm thấp làm người ta cảm nhận được áp lực vô hình này được tạo thành từ vô số thi thể cùng máu tươi trên chiến trường. Thế nào? "Phát độc tâm rồi à?" An Dịch cười gian, "Đúng nha, một người đẹp như vậy, trên cả Lam Tinh cũng không tìm ra mấy người. Cho dù là một kẻ vô dục cả dị năng lẫn thể năng, nhưng với gương mặt kia cũng đủ làm vô số nam nhân cùng nữ nhân điên cuồng." Kẻ vô dục. Nghe tới tình cảnh nhìn thấy trên quảng trường khu 3 ngày đó, Hạ Hầu Thiệu Huyền chỉ một tiếng, làm nhiệt độ trong phòng lại giảm thêm vài nấc. An Dịch Tôi thấy mấy năm nay cậu quá an nhàn nhĩ, An Dịch hơi sừng sốt, có ý gì? Tính báo của cậu nên chỉnh sửa một chút. Tôi đã đáp ứng ông nội sẽ suy nghĩ một chút, các cậu không cần nhúng tay nữa, không cho An Dịch có cơ hội thắc mắc. Hạ Hầu Thiệu Uyển lại mở miệng ra lệnh. Vâng, phu nhân, quần áo này ngài mặc thực thích hợp. Tỷ quản gia hồi phục tinh thần đầu tiên, tiến tới mỉm cười. Như vậy được rồi sao? Lãnh Tĩnh nhìn vị quản gia trước mặt, trên mặt Liên Kỳ Quang hiếm khi xuất hiện chút buồn bực trẻ con. Dù sao mặc cho là ai bị bắt ngồi một chỗ không nhúc nhích 3 4 giờ, tâm tình đều không tốt nổi. Tỳ quản gia sừng sốt, lập tức bật cười, so với trước đó, nụ cười này chân thật hơn rất nhiều, nếu phu nhân cảm giác ổn thì tự nhiên không cần chỉnh sửa lại nữa. Tôi thực vừa lòng." Cơ Vũ nháy mắt đối phương vừa nói xong, Liên Kỳ Quang lập tức đáp: Dưới ánh mắt đầy ý cười của Tỷ quản gia, Liên Kỳ Quang đi tới sofa bên cạnh, nhàn nhã ngồi xuống. Mặt không biến sắc cầm lấy một loại trái cây có vị như táo xanh trên bàn gặm cắn, chẳng qua hơi kỳ quái một chút là nó có màu tím. Anh ta đâu? Xách. Không biết phu nhân hỏi ai. Tỷ quản gia bị vấn đề bất thình lình của Liên Kỳ Quang làm sững sốt. Vợ trên danh nghĩa của tôi, Hạ Hầu Thiệu Huyền. Phốc. Bên kia. Yên Lãng phun ngụm trà lên mặt trọng mục, sững sốt nửa ngày, tiếp đó là một trận cười to, chính là An Dịch vẫn duy trì bộ dáng cười tủm tỉm nãy giờ nhất thời có chút cứng đờ, khóe miệng nhịn không được giật giật. Hạ Hầu Thiệu Uyển trầm mặc nhìn bạn quang nào đó đang gặm trái cây trên màn hình, nắm tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc. Nụ cười trên mặt Tề quản gia nhất thời cứng đờ, lén lút liếc nhìn về phía góc tường, lại nhìn lên kỳ quang. Ần ầ̀n lộ ra chút đồng tình. Phu nhân tìm thiếu tướng có việc sao? Tôi có chuyện muốn hỏi. Lục Tác gặm trái cây hơi khựng lại, ánh mắt nhìn Trần gia trầm chậm, chậm thu hồi, lạnh tĩnh lại vô cùng nghiêm nghị nhìn Tề quản gia, đến hôn thế này, nếu có một ngày tôi hết bỏ anh ta thì chúng tôi tính là chia tay hay ly hôn? Tề quản gia, mọi người. Hạ Hầu Thiệu Viễn ngồi trên sofa, sắc mặt khó coi nhìn thiếu niên trên màn hình. khí lạnh không ngừng lả tà bắn ra ngoài một đám sói con của sát huyết lang theo bản năng giá thú nhận ra nguy hiểm nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm ngay cả cáo giả an dịch cũng không bảo trì được nụ cười trên mặt lén nút xê dịch qua bên cạnh thoát khỏi vùng đất nguy hiểm bạn quăng nào đó không hề hay biết tai hóa sắp ập tới gặm trái cây thực vô hại nhìn tề quản ra số lần tề quản ra liếc về phía góc tường không ngừng gia tăng Nụ cười trên mặt cũng bắt đầu co giật. Ông có thể đoán được gương mặt của người nào đó hiện giờ đã đen đến độ nào, bị tới nhóm sói con sát huyết lang bị thu thập thực phẩm thiết trước kia, Tề quản gia không khỏi lạnh cổ run rẩy, trong lòng chỉ thầm kêu khổ. "U nhân, cũng không còn sớm, trước lúc trời tối đen vẫn còn chút thời gian, không bằng dùng cơm đi." Tề quản gia cố tươi cười dời đề tài. "Ngô Liên Kỳ Quang thở ớ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ nửa ngày, ngây ngốc phun một tràng miệng ra, tôi có thể cởi bộ quần áo này ra không? Kéo kéo quần áo, vẻ mặt lãnh tĩnh có chút biến đổi, rõ ràng đang biết mấy chữ không thoải mái. "Này là tự nhiên." Tề quản gia cười nói, "Đó là đồ cưới, để tối mặc vào là được." Tề quản gia còn chưa dứt lời, Liên Kỳ Quang đã bật dậy, bước nhanh tới phòng thay đồ. Nhìn cánh cửa, rầm, một tiếng đóng lại, Tề quản gia nhăn mũi. quay đầu nhìn người máy đứng bên cạnh, lần đầu tiên có hoài nghi, phụ nhân thực sự hài lòng bộ quần áo kia sao? Người máy tự nhiên sẽ không trả lời vấn đề của ông, bất quá nữ nhân giúp Liên Kỳ Quang chỉnh sửa đầu tóc ban nãy hưng phấn ôm mặt, ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm cửa phòng thay đồ, thật sự là hoàn mỹ a, hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật không thể chê điểm nào, nếu cả đời có thể vì cậu ấy thiết kế tạo hình. Tôi thật sự hạnh phúc chết mất. Một tiếng, tề quản gia thu hồi quăng não, bình tĩnh truyền số liệu cho người máy bên cạnh. An Lâm Lâm tiểu thư, xét thấy biểu hiện của cô vừa nãy, tôi sẽ gửi hình ảnh thục nữ kia cho vị hôn phu của cô. À, lão già chết tiệt, ông làm gì đó hả? An Lâm Lâm tinh mắt nhìn thấy người máy số liệu rời đi, lập tức bùng nổ, bổ nhào về phía tề quản gia. chính là còn chưa chạm tới người ông đã bị một người máy khác túm cổ xách lên, tứ chi vùng vẫy không ngừng, lão già chết tiệt. Buông, buông. Cửa phòng thay đồ bị mở ra, Liên Kỳ Quang lạnh tĩnh bước ra, giống như thường ngày, áo sơ mi chữ T màu xanh biếc, áo khoác thể thao màu đen cùng quần dài đồng màu bao bọc lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Nhìn thiếu niên tinh xảo đột nhiên xuất hiện, mọi người trong phòng nhất thời giật mình, vì tóc bị chải gọn Cả gương mặt đều lộ ra làm Liên Kỳ Quang có chút không thích ứng, lạnh lùng kéo mu áo khoác rộng thùng thình lên, chỉ lộ ra khóe môi kiên nghị khẽ mím lại. Liên Kỳ Quang thực gầy, trên tinh cầu đã trải qua 3000 năm biến dị, trừ bỏ tự nhiên thể, người thường đều rất cường tráng, hơn nữa đại đa số đều cao hơn 1,9m, tỷ như Hạ Hầu Thiệu Huyền, anh cao tới 2,3m. Nếu so ra, Liên Kỳ Quang thật sự quá gầy. Vô luận dễ nhìn cỡ nào thì tổng quát vẫn là suy dinh dưỡng. Thật đẹp. An Lâm Lâm ngơ ngác nhìn Liên Kỳ Quang, hoàn toàn quên dãi rượu, nếu không phải có mùi trên người, tôi thực sự nghĩ cậu ấy là tự nhiên thể. Phu nhân, quần áo này của ngài, tôi tự mang theo. Đởn đặt kéo dây léo che quất cả cái cảm tình xảo. Chính là, ngài không phải không có không gian khí sao? Tỷ quản gia không quên chuyện Liên Kỳ Quang hoàn toàn không biết chút gì về không gian khí. Hơn nữa, lúc tới đây, Liên Kỳ Quang không hề mang theo hành lý gì cả. "Tôi có a." Liên Kỳ Quang nghiêng đầu. Tỷ quản gia khó hiểu, "Kia lúc mới đầu, chỉ là tôi không biết cái gì là không gian khí thôi." Tỷ quản gia hết chỗ nói rồi. "Ông già quá rồi sao? Vì cái gì ông cảm thấy mình vĩnh viễn không thể bắt kịp suy nghĩ của Liên Kỳ Quang?" Giống như không nhìn thấy An Lâm Lâm, Liên Kỳ Quang đi tới bên cạnh Tề quản gia, mặt không biến sắc nhìn ông, "Có thể đi chưa?" "Đương nhiên có thể." Tề quản gia lấy lại tinh thần, nở một nụ cười cực kỳ thân sĩ nghiên người, "Phu nhân mời." Nhìn theo bóng dáng Liên Kỳ Quang, Tề quản gia thầm thở dài, "Một đứa nhỏ rất tốt, đáng tiếc." Liếc mắt nhìn về phía góc tường, Tề quản gia bất đắc dĩ đi theo. Dù sao ông cũng chỉ là một quản gia, ông có thích đứa nhỏ này cỡ nào cũng không có biện pháp, phải là Hạ Hầu Thiệu Uyển vừa lòng mới được. Người ta đi rồi mà vẫn liên tiếp rơi mắt à. Trong phòng, khí lạnh trên người Hạ Hầu Thiệu Uyển vừa giảm xuống một chút, An Dịch lại muốn chết nhào tới. Hạ Hầu Thiệu Uyển nhếch mắt nhìn An Dịch, lại nhìn màn hình giám thị, đáy mắt quét qua một mặt suy nghĩ sâu xa, bàn tay khẽ nhúc nhích. Chuyển hình thành cả biệt thự Hạ Hầu gia, nhìn bóng dáng liên kỳ quang, dường như đang suy nghĩ gì đó. "Ba, có phải anh phát hiện gì không?" Phát hiện Hạ Hầu Thiệu Huyền suy tư, biểu tình An Dịch cũng trở nên nghiêm túc. "Điều tra bộ quần áo kia một chút." Ngón tay Hạ Hầu Thiệu Huyền chút có chút không gõ nhẹ lên sofa, An Dịch biết này là thói quen mỗi khi Hạ Hầu Thiệu Huyền nghĩ không thông chuyện gì đó. Còn cả thanh đao kia Giám thị có nghi băng lại, cậu tự mình tra. Tốt. Tới lúc trời tối hẳn phải đưa kết quả cho tôi. An dịch. Tốt cái lông, nghĩ tôi là thần linh viễn cổ à. Dùng xong cơm tối, cự tuyệt tùy quản gia cho người đi cùng, Liên Kỳ Quang một mình thong dong dạo bước trong biệt thự. Theo sắc trời dần dần tối sầm, vệ đáp phi hành khí bắt đầu xoay quanh trên không biệt thự, các vị khách mời dưới sự dẫn dắt của người máy không ngừng tiến vào biệt thự. Liên Kỳ Quang trước giờ luôn chán ghét đám đông, liền chui vào một góc bí ẩn dưới một gốc cây vô luật là thân hay lá đều đỏ rực, ngồi xuống, nhàn nhã tựa vào thân cây, ngửa đầu. Lãnh Tĩnh nhìn ánh trăng màu đỏ chậm rãi treo cao, trời càng lúc càng tối, lá cây màu đỏ tản ra u quang trong suốt, mùi thơm ngát lan tràn xung quanh làm người ta có chút buồn ngủ. Liên Kỳ Quang tự nhiên biết cái cây này giở trò quỷ. chính là cậu không có ý tứ đứng dậy rời khỏi nơi này. Từ sau khi tu luyện bí quyết trường sinh trong không gian có được dị năng hệ mộc, cậu phát hiện đám thực vật biến dị này không gây ra ảnh hưởng quá lớn với mình. Liên Kỳ Quan không biết dị năng của mình không giống như dị năng giả hệ mộc khác, đối với bọn họ thực vật chỉ là con rối để mình thao túng, mà cậu có thể cho chúng sinh mệnh, có thể hiểu được chúng nghĩ gì, nói gì, có cảm xúc gì. Này Cậu là ai?" Một âm thanh kiêu ngạo hống hách từ bên cạnh truyền tới, nhưng Liên Kỳ Quang dường như không nghe thấy, không hề quan tâm, chỉ tiếp tục ngắm nhìn không trung. "Cậu?" Nói cậu đó. Diệp A thấy Liên Kỳ Quang không trả lời, một kiếu niên tóc vàng bước nhanh tới, kêu gào, "Sao cậu ở trong này? Có biết đây là nơi nào không hả?" "Hừ, xem cách ăn mặc nghèo túng như vậy, không phải là kẻ trộm chứ?" Từ trên xuống dưới đánh giá liên kỳ quang, thiếu niên xùy một tiếng, vẻ mặt xem thường. Người nọ ẩm ý làm liên kỳ quang khẽ nhí u mi, đưa tay kéo kéo áo. Tôi nói chuyện với cậu đó, cậu điếc à. Thiếu niên thấy liên kỳ quang không thèm để ý tới mình. Đã quen cao cao tại thượng làm thiếu niên nhất thời cáo kỉnh, nổi giận đùng đùng tiến tới, dơ chân muốn đạp liên kỳ quang. Ngay lúc cái chân kia sắp đá tới, liên kỳ quang đột nhiên ngẩn đầu. Một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt Thiếu Niên. Mới vừa nãy Liên Dục Thành gửi tin nói anh đã tới rồi, nhìn nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, Liên Kỳ Quang đóng quăng não, đứng dậy chỉnh lý quần áo một chút, hai tay đút túi, lãnh tĩnh rời đi. Dưới tán cây, Thiếu Niên tóc vàng mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Liên Kỳ Quang dần dần biến mất trong bóng đêm, trên mặt là kinh ngạc cùng sợ hãi tột cùng. Ngay khi nãy Thiếu niên sắp đá trúng thì người nọ ngẩng đầu nhìn lên. Đó là đôi mắt như thế nào a? Con ngươi đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy, chết lặng, lạnh tĩnh, không hề có chút tình tự thuộc về nhân loại, giống như người trước mắt không phải nhân loại mà là một con côn rối gỗ được nhắc tới trong truyền thuyết xa xưa, chính là những sợi dây điều khiển đã bị cắt đứt, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Nháy mắt bị đối phương nhìn thẳng, thiếu niên chỉ cảm thấy một luồng huyết tinh tanh hôi ập tới. dưới thân là vô số thi thể lạnh như băng, vùi lấp mọi thứ, mà người nọ cũng là một phần của nó. Người này thật đáng sợ.